các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện kỳ án anh trăng của tác giả quỷ cổ nữ được thể hiện qua giọng đọc của duy ly tập 3 này gồm các chương chương s ắ xác chết biết nói Chương 7 chuyện ly kỳ. Chương 8 phỏng vấn người chết. Mời các bạn cùng nghe. Tàu hỏa đã chuyển bánh. Hình nhìn qua cửa sổ thấy thầy côn vẫn đứng đó, nhìn theo đoàn tàu đi xa dần. Hình cảm thấy t h ự c ra. mình vẫn rất hạnh phúc vì được cha mẹ yêu thương, được thầy giáo và các bạn quan tâm và đương nhiên mình phải cứng rắn lên, giống như mẹ mình không được phép dựa dẫm vào bất cứ cái gì. Nhưng chính lúc này mẹ cô cũng đang mong gặp cô, hai mẹ con nương tựa lẫn nhau đấy thôi. Thì ra mẹ cũng có lúc mềm yếu. h ì n h chợt nhớ ra rằng trước lúc đi cô đã quên không nói cho Âu Dương Sải biết. Hình hiểu tính sành, nếu không vì đang phải nghỉ ốm, thì có lẽ sành sẽ đi cùng cô về nhà cũng nên. Vào ngày này, khách đi đường dài không đông, vẫn là khoảng thời gian im lặng trước cơn bão tố, đỉnh cao của đợt vận chuyển khách nhân ngày Quốc tế lao động m ù n g 1 t h á n g 5 Chỗ ngồi đối diện với Hình còn bỏ trống, sau khi nhân viên xuất vé đi rồi, Hình ngồi dựa người vào thành cửa sổ, liếm d i ế m mắt. khuôn mặt đầy nếp nhăn của cha cô tối qua lại hiện lên. cô bất giác hai hàng nước mắt rơi lã cha. cô bỗng thấy có bàn tay quẹt nước mắt cho mình. cô mở to mắt và rất hoảng sợ. chỉ nhìn thấy một chàng thanh niên bội ruột tay lại và nói: t h ì ra là cô vẫn thức. chính là tạ t ô n hình sẵn giọng. nếu anh còn tay máy nữa, tôi sẽ báo công an trên tàu. mấy hành khách xung quanh hiếu kỳ. ngoài nhìn sang, Tốn ngượng nghịu cười. Có gì đâu, chúng tôi là bạn học, cô ấy bực mình với tôi mà thôi. Sao anh lại lên tàu? Tốn thở phào, ngồi xuống ghế đối diện hình, rồi thở dài cứ như là chịu âm ức. Câu hỏi hay thật đấy. Điều này có phải còn quan trọng hơn gọi công an? Hình hỏi không mấy thiện cảm. Câu hỏi phản vấn là độc quyền của tôi thì phải. tôi khuyên anh nên thận trọng thực ra tôi chẳng bận tâm tại sao anh lại lên tàu chỉ thoáng nhìn thừa biết anh là dân hay trốn học hôm nay lên giảng đường lớn các bạn nữ lớp cô nói là gia đình cô có chuyện tôi cũng thấy buồn nghĩ cô về một mình buồn vừa không an toàn nên tôi tức tông chạy ra ga ngay nhưng cũng vẫn hơi muộn vào đến sân ga thì nghe tàu hú còi tôi vội chạy đến và nhảy t ó t lên đúng lúc tàu chuyển bánh h ẹ t như cảnh trong phim. Tạ Tuấn nói r ả n h rọt đâu ra đấy, hình như anh ta cho rằng Hình sẽ tin là thật. Hình tin chắc anh ta đã có ý theo mình và không hề giấu giếm. Cô thấy bực tức nhưng không thể không có phần cảm động. Anh thật hay làm bừa, vô duyên vô cớ lại bỏ học vài ngày, coi chừng sẽ bị khoa thi hành kỷ luật. mầy lớp chúng ta có 200 sinh viên, cả khoa có hàng ngàn người. vắng một mình tôi, tôi khác nào s a mạc thiếu đi một hạt cát. ai cũng biết được và cũng sắp đến ngày mùng 1 t h á n g 5, coi như mình đi du xuân một chuyến và lại cô hỏi đã phản vấn tôi vài lần rồi. chúng ta tạm coi nhau là bạn được chưa? là bạn thì phải xuất hiện đúng lúc cần thiết. giả sử Âu Dương Sành không bị ốm. cô nói xem liệu cô ấy có đi cùng với cô hay không. Tốn tỏ ra đầy đủ lý lẽ. Tại sao anh lại biết Âu Dương Sảnh? Hai người cứ như là hình với bóng, như là một cặp tình nhân, thì chỉ có thằng ngố mới không chú ý đến. Nếu Sảnh không bị ốm thì tôi c h ê n ngang sau được. Hình thấy Tốn càng nói càng bộ bã, cô đá vào chân anh ta. Nếu anh còn nói nữa, tôi sẽ báo công an đấy. ai ai cũng nói thế cả tôi chỉ học theo để nói cho cô nghe mà thôi cô cũng biết và nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net